Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi à tủn ra video mới trên kênh youtube Mê truyện. phòng vật nộ lúc này nước mắt đã lăn ào ào sau chuyện xảy ra ở từ lâu hắn đã phải, phải đi vay tiền khắp nơi từ bạn bè tiểu đệ tiểu muội thân thiết ở nga mi phải nói danh tiếng của hắn ở nga mi không tệ cho nên hắn rất nhanh đã gom được một món tiền lớn rồi công chúa và vô cực chạy tới thì công chúa lại lợi dụng vô cực vay một mớ tiền ở chỗ huynh đệ nòng cốt có thể nói đây là một con số đồ sộ là một món tài chính mà tất cả giai cấp Vô sản và tư sản của Nga Mi Đều được điều động Con số này khổng lồ đến nỗi Nếu như nhất kiếm và song sư mà thấy Thì cũng phải chấn kinh Thế nhưng tiền cứ bị từng luồng xét Đánh cho tiêu tan Phòng vật nộ đã muốn gỡ pháp bảo xuống Không chỉ một lần Nhưng điều quá vô tình Là hệ thống nhắc nhở Đang trong trạng thái chiến đấu Thì không thể nào được phép trang bị thêm Hoặc là gỡ vũ khí hoặc là trang bị và pháp bảo, tức là hiện tại hắn đang trong tình trạng cực kỳ thê thảm, muốn chết mà còn không chết nổi. Hắn cũng đang nghĩ tới chuyện liều mạng với người ta, ít nhất có thể dụ sau đó hù cho người ta dừng tay một chốc. Thế nhưng mình giết chết tên này thì nhất định phải giết tên hòa thượng trước. Tên hòa thượng kia phòng ngự cực cao, cứ mỗi một lần mình định quay lại đánh tên này, thì tên hòa thượng lại nhảy ra chắn đòn. Cho dù tên hòa thượng đứng im, thì mình cũng phải chém cả mấy phút mới chết được. Mà chỉ trong vòng mấy phút đó thì không biết có bao nhiêu thiên lôi đánh xuống. Với lại lúc hòa thượng sắp chết, thì con ôn con kia sẽ đánh một đòn giảm tốc. Vậy là hòa thượng thong dong bỏ ra chỗ khác hồi máu. Vậy thì có khác gì tình trạng như bây giờ đâu. Người ta vẫn nói là bí lối cùng đường chính là vào lúc này. Mắt thấy viện binh còn phải một lúc nữa mới đến, mà túi tiền của mình thì chẳng còn được bao nhiêu. Phong Vân Nộ nghiến răng, xoay người Đối mặt với ba người đang truy sát mình Ba người với tình thấy tình huống như vậy Xém chút nữa Đã quay người bỏ trốn Bọn họ đuổi theo Nhưng trong lòng thì vẫn cứ thấp thỏm bất an Bởi vì bọn họ biết Uy lực của thiên lôi mà đường hoa đánh ra Cho dù là nỏ chân hắn cũng có thể đánh cho gục xuống Nhưng Phong Vân Nộ thì không những sừng sững không ngã Hơn nữa Ống máu vẫn cứ đầy phè Cho nên vừa nhìn thấy Phong Vân Nộ quay đầu Trong lòng của ba người chỉ lé lên một suy nghĩ. Có lẽ Phong Vân Nộ đã thật sự động giận. Các người, các người muốn như thế nào? Phong Vân Nộ nghiến răng quát. Bọn ta chẳng muốn gì cả. Đường hoa quẹt mồ hôi lạnh. Từ trước tới nay có thể khiến cho hắn mở ra lượng thiên xích oanh tạc. Mà tinh thần vẫn cứ phấn chấn thì chưa có ai. Cho dù là bốt, mình cũng có thể đánh cho nó long đong lao đao. Vậy mà Phong Vân Nộ này lực phòng ngự cực kỳ khủng khiếp đã vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Hắn lại càng nghĩ càng càng đánh càng run, mỗi một lần xét đánh lại chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Này cái thằng Phong Vân nộ này có còn là người hay không? Phong Vân nộ nghe câu trả lời mà đau đầu. Vậy thì mình biết nói gì đây? Nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Vậy, vậy các người định làm gì?" Ba người nhìn nhau một cái, Tôn Minh lên tiếng, Ê "À, vậy ngươi nói xem, bây giờ là phải làm gì?" Đánh đến tận bây giờ, Thì cũng nghĩ là không đánh chết người ta rồi Cho nên phải cẩn thận Đừng có chọc cho người ta nổi giận lên mà phát uy. Phòng vân nộ lại đau đầu nữa Ta biết nói gì đây Nói các người đừng có đuổi theo ta nữa Hay sao Nhất định là người ta sẽ nghĩ Vì sao lại không nên đuổi Có phải là bí mật nho nhỏ không thể nói ra Mà một khi tò mò thì người ta lại càng đuổi theo tiếp Ta, ta không nói Phòng vân nộ bất đắc dĩ Vừa lúc đó thì đường hoa ngứa tay không chịu được Lại đánh một tia sét Ngươi, ngươi Phong Vân Nộ cả giận Ngươi có biết không Lúc đàm phán mà bắn Thì là để tiện không Đàm phán không có bắn nhau Ây da, giả tử Vậy là ngươi sai rồi đó Tôn Minh và Mạc Tinh Lập tức chỉ trích ngay Đường hoa uất ức Nói Ta định đánh thử Ở những vị trí khác xem Là có hiệu quả không đó mà Ừ thì thôi đàm phán Nhưng đàm phán như thế nào? Hai bên cứ xấu hổ đứng đó. Phong vân nộ cũng không dám quay đầu đi. Bởi vì sợ đường hoa đầu bị đánh đến điên cuồng. Thế nhưng không đi thì bây giờ ở đây cũng không biết phải nói gì cả. Đường hoa cũng không tìm ra được manh mối. Nghĩ suy cho cùng thì phong vân nộ cũng không có thủ đoạn lợi hại nào. Không hiểu tại sao vẫn cứ khoan thai như vậy. Mặc dù bọn mình đã công kích tứ tung. Những lúc như thế này thì thường có sự chuyển biến về tình thế mới có thể chấm dứt được. Bốn người nhìn ra phía đông, đang có một đám phụ nữ bay qua. Ở trong lòng của Phong Vân Nộ giật thót không đúng. Viện binh của mình phải tập hợp trước, để tránh cho bị đánh tan từng tốt. Đâu có thể nào nhanh như vậy. Phong Vân Nộ nhìn lại đường hoa, trong lòng đã có ý định là chuồn. Y nào biết được rằng tổng số nữ nhân mà ba người bọn đường hoa quen biết, Cộng lại cũng không có nhiều bằng thế này Này đừng có đánh nữa Một người cầm đầu đoàn quân nương tử kêu lên Đường hoa xỉnh sừng sốt Ê. Sao nhìn cô có phải quen vậy nhỉ Người cầm đầu kia nổi gân xanh Ta là song sư tinh tinh Xin hỏi là ông lớn có ấn tượng gì không À, à có có có Đường hoa đổ mồ hôi Nhìn mãi tới giờ vẫn chưa để ý được xem cô nàng này cục bộ dáng cụ thể như thế nào Dù sao thì mỗi một lần nàng đến Cũng là vừa lúc mình phải đi Cho nên cũng chưa có tán gẫu được bao nhiêu Nhưng người đi động Có hóa thành cho ta cũng nhận ra Tinh tinh nghiến răng nghiến lợi Đường hoa vẫy tay Thiên sứ, nhu mễ Thiên sứ và nhu mễ bay qua Ba người tiến hành cuộc trò chuyện nho nhỏ Mà rất sôi nổi Về vụ đường hoa truy sát Một bọn hơn trăm người nhà người ta Đường hoa nói vài câu đã biết Mục đích của bọn tinh tinh tới đây Hóa ra mình đã trở thành công địch của Nga mi Đệ tử của Nga mi đang tụ tập lại. Đến chủ thành của Lôi Châu. Đang chuẩn bị đi băm mình thành thịt viên. Lần này động viên nhân số của Nga mi dễ phải đến mấy ngàn người. Uy thế khủng khiếp. Song sư hạo nhiên tất nhiên không thể nào mà không biết được. Vì thế vội vàng phái người có giao tình với Phong Vân Nộ là em gái của mình. Song sư tinh tinh lên đài. Đồng thời cũng lợi dụng tâm lý của đàn ông bảo em gái của mình mang theo đội quân nương tử đi đối phó hy vọng có thể giảm hòa được đảm đảm cái rắm đảm cái rắm đó phong vân độ nghe mục đích đến đây của tinh tinh thì trong lòng thầm mắng một câu ông mày đây bây giờ đã có nhiều người rồi thế nhưng hắn lại thu được một tin tức phá toái đệ nhất cao thủ của bồng lai đảo nghe thấy tình cảnh của đường hoa cho nên đã tập kết theo mấy trăm đệ tử của bồng lai Đang bay về phía bên này, có vẻ là chuẩn bị hỗ trợ, nhưng tất nhiên hỗ trợ không phải là phe mình. Lại có thêm một tin nữa, song sư hạo nhiên có dấu hiệu phải phân rõ chiến tuyến. Bắt đầu triệu tập nhân thủ, đồng thời hạ lệnh cho các đường chủ, ước thúc lấy những người chơi nga mi ở trong phân đường. Phong vân ca ca, tinh tinh cười ngọt ngào, thực ra chuyện này hình như cũng không có liên quan đến gia tử. Tất nhiên là gia tử cũng sai. Đường Hoa nói chuyện phiếm, nghe thế vậy không vui liền nói. Này, ta đâu có sai. Hắn dẫn theo cả trăm người hùng hổ, bao vây chúng ta đâu. Đúng thế. Mặc tinh ở bên cạnh cũng phụ họa. Tên vô cực kia. Còn nói cái gì mà khách khí với ngươi là đã cho ngươi thể diện chứ. Ngươi đừng... Ngươi đừng... À đừng cái gì ấy nhỉ? Đừng cái gì ấy nhỉ? Tôn Mình tiếp lời. Ê, đừng có mà không biết điều. Đừng... Nói là dạng cao thủ cỡ ngươi cho dù là nhất kiếm cầu bại Xong sư hạo nhiên đến đây Ta cũng chỉ dí cái mông mà mặt đó Mặc tinh nheo mắt Nhìn tôn minh Này có câu này sao "Ờ có mà Tôn minh lấy ra tờ báo lật lật Đây này cô xem rõ ràng là một giấy trắng mực đen Tường thuật trực tiếp ở hiện trường đó Mặc tinh gãi gãi đầu Tại sao trí nhớ của mình dạo này lại kém thế Giờ này thì phong vân nộ biết được kẻ viết bài báo kia là ai có vẻ như mình đã rỗng phải một đống cấp. Phóng viên cái gì chứ? Thời đại này bọn nó toàn là nhét chữ vào mồm người ta. Lại nói còn có song sư và bồng lai chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này. Cho dù mấy ngàn người bên mình đánh gục được ba người bọn đường hoa chỉ sợ rằng tổn thất cũng không phải là nhỏ. Đặc biệt là cái pháp thuật quần công biến thái, lôi điện của tên kia. Tác dụng Của nhân số cũng không bù đắp được bao nhiêu. Cả đám xông lên hùng hổ nó đánh cho đánh bù một cái. Thì có còn cái rắm. Người, người muốn đàm phán ra sao? Phong vân hộ nói. Người khác, ta sẽ không cho thể diện. Nhưng tinh tinh mội ở đây thì nhất định ta phải nể mặt. bảy 70. Đánh lén, lại đánh lén. Tinh tinh nhìn cổ tay của mình rồi nói. Hôm nay mệt rồi, ngày mai chính ngọ. Ca của ta sẽ bày rượu. Ở nơi tụ lầu tiên Đến lúc đó xin Phong Vân ca ca vui lòng tới Được Phong Vân nộ nói Tao cũng muốn xem hạo nhiên Muốn có trò gì Vậy Phong Vân ca đi thong thả Được hẹn gặp lại Còn các người Buổi tối nay Phải đánh sư cống chung với chúng ta đấy Tinh tinh tuy nói là các người Nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng vào đường hoa Ê tại sao Ý của ca ta Ê ta không chơi đâu Đường hoa cự tuyệt Cái này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là phải từ chối Tổ đội của bọn họ đang hiệu suất Ngoại trừ tôn minh kia là ăn trực Thì mình và Mạc Tinh lên thủ Khi triển th... khai chiêu thức một cái Là điểm công hiến sư môn ảo ảo tăng lên Người Tinh tinh nổi giận Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Mạc Tinh tinh nghiến răng nghiến lợi nói Nếu như không thì Chúng ta mang theo nàng Tôn minh phản đối Ây à, cô là thuật sĩ đó. Cần công kích thì chẳng có, cần phòng ngự cũng chẳng có. Mà chúng ta còn phải phân tâm chiếu cố cho cô ta đó. Mặc tình không vui. Này tiểu mình, sao lại hẹp hòi như vậy? Gia tử. Vậy ngươi dẫn theo người ta đi. Tình tình khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Ta không thèm nhờ hắn. À, thì ra là như vậy. Không nhờ thì thôi. Ba người cùng gật đầu. Tình tình thấy ba người định quay đi thì vội nói. Khoan đã, ta... Ta muốn lập đội cùng đi với các người Đừng hoa bực bội Ý của cô là muốn tổ đội Nhưng lại không ăn trực Công hiến sư môn của chúng ta Tôn Minh nghi ngờ Ê, Cái này thì khó đó Ta lập đội với các người Là vì không muốn buổi tối Các người lại gặp rắc rối đi giết người đó Ê, Chị hai à Tôn Minh nói Hắn không giết người Vậy chị hai nghĩ Hơn một ngàn điểm công đức Âm của hắn là từ đâu mà ra vậy Hắn chính là một tên đồ tải đâu Vậy Đưa vị trí đội trưởng cho tôi đi Mặc tinh kêu lên một tiếng Sau đó lấy đội trưởng PT Ở chỗ đường hoa Rồi lập đội với tinh tinh xong Nhìn các người kìa Đúng là hai cái tên hẹp hòi Chúng ta đã đánh được mấy vạn công hiến sư môn rồi Người ta đã nói như vậy Lại là phụ nữ Các người không biết xấu hổ à? à dạ, vậy bọn đêm sai rồi các chị Tôn Minh than thở một hơi so với việc bị nghe lại nhảy Thì hắn thà không kiếm được điểm công hiến sư môn nào còn hơn Tình tình giận lắm Rõ ràng là mình có lòng tốt Vậy mà bây giờ lại bị coi là cái đuôi Đi theo để ăn trực Thế nhưng vừa mới tối đến Nàng biết câu nói ăn trực này Nó cũng không phải là nói khoác Hỏa lực uy mãnh của đường hoa Cộng thêm công kích giảm tốc Trên diện rộng của mặt tinh Khiến cho điểm công hiến sư môn tăng vọt cực nhanh Làm cho nàng phải mấy lần đỏ mặt Gia tử, ta có một nhiệm vụ để ý giúp ta đó Lúc tạm dừng nghỉ ngơi, Mạc Tinh nói Nhiệm vụ gì vậy? Ờ, đi kiếm vân trung giới Từ đó, tập trung được cơ quan thuật cao thâm Vân trung giới Chiều từng ngày qua Được rồi, ta sẽ để ý Tinh Tinh nói Ta có biết về vân trung giới đó Nghe nói muốn tiến vào vân trung giới Thì nhất định phải tìm được quốc sư nước tần là sích tùng tử Cụ thể ra sao thì ta không rõ Được rồi, mặc Tinh đừng vội nửa tháng nữa có hàm đan thủ hộ chiến, đến lúc đó ta sẽ đến hàm đan cùng với cô. Trải qua dạ chiến mấy ngày, phần lớn người chơi đều đã tìm ra được quy luật, chỉ cần đừng có động vào bốt lại biết phối hợp tổ đội với nhau, thì hoặc là ít hoặc là nhiều đều có thể an toàn để kiếm điểm cống hiến sư môn, còn phần điểm công đức thì không đáng. Cơ hội cứu trợ NPC có rất nhiều. Nhưng khi ngươi phải bảo vệ NPC về đến nhà Thì độ khó cao hơn Mà quan trọng là trong thời gian ngươi đưa NPC về nhà Thì ngươi đi đánh điểm kinh nghiệm và sư cống Thoải mái hơn nhiều Đã nguy hiểm mà thù lao thấp Cho nên bình thường cũng chẳng mấy ai làm nhiệm vụ Có điều buổi tối ngày hôm qua Lại có một người nào đó che mặt Kiếm công đức cả đêm Mặc tình đi dạo phố Có đường hoa và tôn minh cùng đi tham gia đàm phán Dưới sự yêu cầu của tinh tinh Chưa đến giờ ngọ Thì bọn đường hoa đã đến tụ tiên lâu Hạo nhiên đã sớm ngồi uống rượu một mình Ở trong sành Hôm nay không mang theo người chỉ đi một mình Thấy bọn đường hoa Y rất tùy ý bảo mọi người tự ngồi xuống Sau đó gọi thêm mấy cái chén Cùng với mấy, mấy món nguội Ta nói này ra tử Hạo nhiên vừa rót rượu cho đường hoa Vừa thản nhiên Ngươi đã dùng tài khoản nặc danh gì trong bang hội vậy Tại sao ta tìm mãi không ra ngươi Ây, được rồi, để ta tự rót đi. Đường Hoa nhận lấy rượu, rồi rót cho tôn minh. Hôm nay đàm phán cái gì đâu? Hạo nhiên cười nói. Cứ tùy ý đàm phán. Thực ra chỉ còn cần làm rượu đi cơn giận ngày hôm qua của y là được rồi. Nói trắng ra, ta đây là đang cho y bậc thang để hạ xuống. Y là người thông minh, y nên biết phải đàm phán như thế nào. Đúng rồi, các người có nghe nói qua ở trong nội bộ bang Tam Thương, có lục đục không? À, ta dạo này bận cũng không có đi hóng đường hoa và tôn minh thật thà lắc đầu bọn họ cũng đâu có chờ thời gian chơi trò gián điệp đi dò xét tình báo nhà người ta phòng vân nộ lấy cớ là phải tăng cường kiến thiết cơ sở ở lao sơn cho nên đã điều chỉnh tiền thu được từ việc làm nhiệm vụ của băng chúng từ năm phần xuống còn bốn phần rưỡi rất nhiều băng chúng bất mãn thậm chí còn có mấy đường chủ không hài lòng Bây giờ phần lớn người trong bang Đều đang ở lôi châu Cho nên chưa biết được tổn thất của mình Có lẽ sau sự kiện lôi châu Tam thương Sẽ lại càng có rung động Tình tình nghi hoặc hỏi Phong Vân nộ vội vã gom tiền như vậy làm gì nhỉ Ngày hôm qua em cũng nghe nói Hắn cũng đã mượn tiền của rất nhiều người ở Nga My đó Không biết Hạo nhiên lắc đầu Nhưng huynh nghĩ Có lẽ hắn đang định dùng phương pháp khác thường nào đó để thúc đẩy bang hội lớn mạnh. Còn không thì có thể là bị ép quá cho nên làm liều. Bởi vì đây chính là kiểu giết gà lấy trứng đó. Anh, anh xem có cần phải điều chỉnh gì ở nhà mình không? Có. Tiền thu của bang trống nâng lên 5%. Hạo nhiên quay đầu hỏi. Gia tử, người đánh giá thế nào? Đường hoa ăn một miếng thịt bò kho Rồi bỏ mẹp Được được được à, à, Thì bỏ ngon Thì bỏ ngon Sau khi phong vân nộ đến Lại thêm cả vô cực và công chúa Mọi người chào hỏi qua Rồi ngồi xuống Kỳ thực hạo nhiên rót rượu Chuyện này từ đầu đến cuối Cũng chỉ là hiểu lầm Chúng ta nói một cách bao dung Thì sự tình nguyên bản Quả thật là rất nhỏ vô cực huynh đệ và công chúa yêu nhau nhưng sương vũ này ta cũng có biết có lẽ không thể nào hạ thấp thể diện xuống được cho nên mới chửi bới như vậy ấy kết quả mới dẫn đến huyết án phan Vân độ mỉm cười hạo nhiên bang chủ là có ý gì vậy tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ chuyện này vốn là chuyện riêng của gia đình vô cực huynh đệ đương nhiên ta cũng cho rằng đột nhiên ra tử giết người là không đúng Nhưng xin mọi người vui lòng cho Hạo Nhiên ta thể diện đi Chuyện này Coi như là bỏ à, Coi như là bỏ đi bỏ đi Còn việc bồi thường bao nhiêu Hoặc là phương thức bồi thường thế nào Thì các vị cứ việc Cho giá Bồi thường Này ngây bồi thường nổi hay sao Phong Vân Nộ nghĩ vậy nhưng vẫn phải cắn răng Hạo Nhiên bang chủ Đã nói đến bồi thường Vậy ta làm sao mà không biết xấu hổ nhận chứ Như thế này đi Chỉ cần đông phương gia tử nói một tiếng xin lỗi ta trên báo là được. Nếu như gia tử không có tiền đăng báo, ta hỗ trợ. Ý người thế nào? Hạo nhiên phỏng chừng đường hoa sẽ không chịu, nhưng lại không nghe nghe thấy âm thanh phản đối. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của đường hoa đang nhìn ra bên ngoài từ từ lâu. Đường hoa chộp lấy tinh tinh ở bên cạnh, vụt một cái bay thẳng lên trời. Đột nhiên, tôn minh mở ra kim quang bất hoại chặn trước mặt của hạo nhiên. loạn ảnh hàng ma kiếm sau hai lần công kích sát pha lang dưới ánh mắt của công chúng xông vào tử lâu thản nhiên hỏi phong vân nộ còn chưa chết có muốn ta mời người một chén rượu nhận lỗi nữa hay không nói xong nhìn phong vân nộ vài giây cười lạnh rồi đạp phi kiếm rời đi chương bảy mươi mốt bán mình chồn vợ Đường hoa phá tan nóc nhà bay lên giữa không trung Trời, này thằng tiện nhân này. Ngay cả ng ng ngay ngay, ngay cả chủ quán từ lâu, ngươi cũng định xử người ta. Này. Đường hoa hất nhẹ mái tóc. Ê, may mà anh đây nhạy bén. Đã nhìn thấu được lòng dạ lang thú của hắn. Ê, muốn giết ta sao? Này, người thuê hắn đấy à? Ê, cũng không thể nói là thuê được. Bởi vì ta có đưa tiền cho hắn đâu. Vậy hắn... <cười> hắn nợ ta một cái nhân tình... Thằng chết bầm này đã nợ nhân tình của ta Mà còn canh cánh trong lòng vẫn còn định thịt ta chứ Cô nói xem Hắn có phải là quá tàn khốc hay không Đường hoa không vui Vốn đã thỏa thuận là sẽ dùng nhân kiếm hợp nhất Để thịt vô cực và công chúa Nhằm làm mất mặt phong vân nộ đến cực điểm Vậy mà không ngờ tên bại hoại này vừa xuất hiện Mỉm cười với mình một cái Mình vừa nhìn là biết có chuyện không ổn Vô cùng may mắn Mình cũng là nhân vật khốn kiếp Cho nên mới không bị chết Vì ám toán Của sát Phan Lan Tình tình lặng lẽ Toát mồ hôi Này Nhớ đời đừng nói với người ngoài Đây chuyện này là âm mưu của ngươi đó Người Người thật là đề tiện Người Người đã đi xin lỗi người ta Vậy mà người lại còn định bày trò để, để giết người ta Ta thấy tình hình này Bây giờ người có nhận lỗi Thì cũng chẳng còn ý nghĩa Đừng hoa nghi hoặc hỏi Thế cô vốn định bảo ta xin lỗi phong vân nộ thật đấy à Người còn muốn thế nào ấy Vậy thì chúng ta suy nghĩ khác nhau rồi Ta còn tưởng rằng hôm nay Hắn phải cắt đất đền tiền để cầu hòa chứ Ta khó khăn lắm Ta sẽ, đã hạ quyết tâm là ta sẽ không lấy số tiền đó Người lại còn mặt dày như vậy Phạm nhất Người ta ngày ngày truy sát người thì sao ấy, Truy sát được hay không Giỏi thì ăn. <cười> Thư sinh xem báo xong thì cười khành khạch. Hay lắm. Tên phong vân nộ này không biết là đầu óc nghĩ gì. Lúc vô cực còn tại vị, đã dặn dò rằng có bốn người không nên chọc vào. Nhưng y thì ngược lại. Vừa mới lên ngôi, đã đụng ngay phải hai đại cao thủ. Mưu toan dùng việc này để gây danh tiếng. Danh tiếng thì có đấy. Nhưng đều là danh tiếng cứt chó. <cười> Dù sao thì... Người ta đã uy chấn khắp trò chơi này rồi. Nhất kiếm cầu bại nói. Trong báo có nói, Phong Vân Nộ đã xếp hàng thứ hai trong bảng cao thủ đó. Vậy đứng đầu là Gia Tử sao? Không. Gia Tử đứng thứ tư. Người đứng đầu là Sát Phá Lan. Thứ hai là Phong Vân Nộ. Thứ ba là Huy Hoàng. Cái gì? Huy Hoàng? Đúng vậy. Tờ báo đã miêu tả về vai trò của hắn trong trận chiến với Bốt. Có thể nói là hơi thổi phòng lên một chút Nhưng quả thật dưới sự dẫn dắt của hắn đã diệt được bốt Hơn nữa Trong tình huống bốt Còn có cả hiền viên kiếm Nếu như không phải có sự nổi bật này Bị sát pha lang Và phong vân nổ chiếm hết Thì chắc chắn đứng hàng đầu Cũng không có gì là sai Thư sinh kinh ngạc nói Không phải chứ Ta nghe nói là huy hoàng đội kiếp thất bại Chuyện từ bao giờ Mới vài phút trước. Rất nhanh, thông tin Huy Hoàng độ kiếp thất bại được truyền đi. Huy Hoàng độ chính kiếp vì điểm công đức của hắn luôn cao vút. Lại thêm mấy ngày nay ở Lôi Châu, thuận tay giúp NPC cho nên công đức đã đột phá thành 810 điểm, trở thành người đầu tiên độ kiếp. Theo như lời bọn sư đệ hộ pháp nói, Huy Hoàng vẫn luôn sẵn sàng cho việc độ kiếp của mình. Có vẻ như độ khó của chính kiếp cũng không cao. Nhưng điều khiến bọn họ nghi ngờ là trông huy hoàng cứ như là đang tị tự tìm đường chết. Những thứ lấy ra để đổ kiếp đều là những sản phẩm rất kém. Mấy thứ pháp bảo và thanh vọng thư giỏm đều đã không còn. Cho nên chỉ chịu được có 5 phút là đã bị đánh cho bay về môn phái. Chính kiếp và phụ kiếp thì không có giống nhau. Chính kiếp sẽ có báo động trước 6 tiếng đồng hồ. Còn phụ kiếp thì ầm ầm đánh đến. Đồng thời chính kiếp còn có cả hệ thống bảo hộ. Trong lúc độ kiếp có thể hoàn toàn miễn dịch với tấn công của người chơi. Đã độ khó chỉ có như vậy. Đối với Huy Hoàng, có thực lực cường đại mà nói tuy cũng có nguy hiểm đấy. Nhưng không phải là không có cơ hội. Và cũng không thể nào tuyên cáo thất bại chỉ trong vòng 5 phút như thế. Người khác không biết nguyên nhân, nhao nhao suy đoán. Nhưng bọn đường hoa thì biết rất rõ. Thanh phi kiếm vọng thư giẩm kia Có thể so với tiên kiếm Đã bị nổ tan rồi còn đâu Cái trong trống thì đã bị hiên viên kiếm Đánh cho mất xác, Thế nên toàn thân từ trên xuống dưới Huy Hoàng không còn thủ đoạn phòng ngự Chứ qua được tiên kiếm mới là lạ Này Sao hắn không nhờ bọn mình đi hỗ trợ nhỉ Dù sao đi nữa Đường hoa cũng đã có một lôi kỳ Rồi mình lại có tiên thể. Ít ra mạnh hơn một mình Huy Hoàng nhiều. Mặc tinh nói. Người không thấy trên báo nói đấy à? Người độ chính kiếp sẽ miễn dịch với PK. Nhưng đồng thời, lôi điện của chính kiếp cũng miễn dịch với người chơi khác. Tương đương với việc hắn ở một mình một map vậy. Cho dù là bọn mình đến đó, thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Tôn mình than một hơi. "Ấy à, vậy thì chẳng có kích thích tí nào. Đường Hoa gửi một tin nhắn. Uầy vậy Tiểu lang buổi chiều gặp mặt ở cái miếu đổ nơi phố đông nghe chưa? Sau đó, đường hoa còn dặn, mang hết tiền có thể lấy được ra ra. Nếu như có thể vay được ai thì cứ vay. Để làm gì? Đấy, làm sao mà mình cứ lấy chỗ tốt, bắt hắn phải hứng chỗ tệ chứ. Mình là người phải có tâm, có nghĩa khí một chút. Ta đi gom chút bảo bốn chờ kết thúc vụ lôi châu xong ta sẽ đến côn luân để thăm huy hoàng các người cố gắng lưu kênh đấu giá trong bang hội xem có thứ gì tốt không tiền nong không thành vấn đề quan trọng là phải tốt nghe chưa vô biên quảng cáo trên báo của người giúp ta rằng thu mua tiền kiếm từ tam giai đổ lên giá cả ưu tiên sau đó đường hoa gửi tin nhắn cho bọn phá toái rồi cả nhà tư bản thiếu ra Rồi cả giám đốc thi thi Nội dung là bán mình trôn vợ Cấp tốc Mang toàn bộ tiền bạc đến địa điểm miếu đổ Thiếu gia Ngươi mà chỉ có 50 kim nguyên bảo Này Ngươi định quăng tiền để đuổi ăn mày đấy à Thiếu gia xòe cây quạt Hay là khủng hoảng kinh tế Ta làm ăn buôn bán nhỏ À người ta ghi sổ nợ thì nhiều đó 300 Có cách gì thì xoay đi Không có cũng phải có Đường hoa phất tay. Ây à, tiểu hòa ta nói nếu như ngươi định gia tăng cường trang bị hoặc là cần tiền sái gấp thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ là ngươi đang sớm sát làm từ thiện đó. Ngươi có biết giá cả của một cây tiền kiếm bây giờ là bao nhiêu không? Nhất kiếm cầu bại người ta ra giá. Một ngàn kim nguyên bảo để treo giải tiền kiếm tam phẩm kia kia mà còn chưa có đó Này, vậy tiền kiếm khó tìm lắm sao? Đường hoa lắc lắc thanh tiền kiếm. Mà đến bây giờ mình vẫn chưa trang bị được Thiếu gia, Thực ra cũng chỉ là một chút ý tứ như vậy thôi Bởi vì ta không yên tâm Khi ta và hai người bạn của ta lấy hết chỗ tốt Nếu như người muốn Trong lòng thoải mái hơn Thì người gom giúp ta một ít đi à, Được rồi, 300 thì 300 vậy Ây, 274 Phá toái ném ra một tờ ngân phiếu Do tử. Nếu như chờ sự kiện lôi châu kết thúc Cho ta một ít thời gian Ta có thể gom thêm chứ bây giờ ta lột từ trên xuống dưới cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ta đi cùng người vậy thiếu bao nhiêu ta bồi thêm chỉ cần thực sự có tiền kiếm để mua thì thì cũng vậy gật đầu một câu tiền không thành vấn đề vấn đề là chỉ cần có hàng mà thôi chương bảy mươi hai bao nhiêu tiền giữa ngôi miếu đổ sát pha lang nghe xong nguyên nhân gọi mình đến thì vẻ mặt nhăn nhó tìm kiếm à ê cứ nhất định phải là tiên kiếm à tên này thật là sát pha lang ngượng ngùng nói ê các người đừng nhìn ta như vậy rốt cục sát pha lang phải trưng ra một thanh tiên kiếm nhiếp thiên tiên kiếm tam phẩm tứ giai hệ kim thân kiếm lập lòe xuất kiếm có thể tụ lại được lôi điện quán chú thêm lực lôi đình Người giữ nếu như đạo hạnh không sâu Rất có thể sẽ bị lôi điện phản phệ mà chết Cái này bao nhiêu tiền? Cái này không bán Không bán thì lấy ra làm mẹ gì? Đường hoa bĩu môi Người đã nói chỉ cần có tiền Thì bất kể là kẻ thù hay gì Đều có thể quy ra làm ăn à, Hay là ta cho người giết vài lần có được không? Không phải Thực ra ta cũng rất thông cảm Với những gì Huy Hoàng gặp phải Nhưng ta nói thẳng với người vậy. Ài. Hóa ra, thanh kiếm hay xài của sát pha lang vốn rất có lai lịch. Cũng chưa thể gọi là tiên kiếm, mà phải gọi là ma kiếm. Chẳng qua đây chỉ là một thanh ma kiếm bán thành phẩm. Thanh kiếm này do y ngẫu nhiên kiếm được ở một nước nhỏ gọi là nước khương. Khi y kiếm được thì nó mới chỉ là một cái phôi kiếm. Bắt buộc phải dùng máu tươi của người ở nước khương, nước lân và nước dương để luyện kiếm, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng phiền phức, kiếm đạt đến nhất giai, muốn thăng cấp cho nó thì nhất định phải bắt được hồn phách của những nhân vật đặc biệt ở nước Dương mới được. Chẳng hạn như là nhị giai thì phải giết đại tướng quân bên họ, tam giai thì phải lấy tính mạng của hoàng hậu, tứ giai thì phải đoạt mạng của thái tử. Tuy nước Dương có thỉnh cao thủ đến bảo vệ cho những người kia, thế nhưng sát pha lang dựa vào sự kiên nhẫn và dũng khí của mình đều thuận lợi đạt được ngoại trừ những điều kiện đó ra thanh ma kiếm này thăng cấp còn cần một yêu cầu cực kỳ biến thái chẳng hạn như muốn thăng lên tứ giai ngoại trừ việc nhất định phải đánh chết thái tử nước dương thì còn phải tìm một tên một thanh tiên kiếm tứ giai để cùng tinh luyện nếu như là người khác thì có khi đã bỏ dù sao thì nếu như người ta có thể kiếm được tiên kiếm mỗi giai thì sự tồn tại của ma kiếm làm có gì có ý nghĩa. Nếu như người đã có tìm kiếm tam giai, tứ giai ngũ giai thì có thể đem bán tứ giai để lấy tiền. Đó cũng là một món lớn. Với lại, còn độ khó khi giết những người vượt kẻ. Chỉ nội vệ sĩ của thái tử, đã là NPC cao cấp của bồng lai phái. Nghe nói bước tiếp theo chính là tán nhân Nga mi Thế nhưng Sát pha Lan lại cực kỳ chân ái ma kiếm này. Vậy mà đã tăng nó đến tam giai Bây giờ nhiệm vụ tứ giai đã hoàn thành Thái tử đã bị ám sát Cũng thuận lợi kiếm được một cây tiền kiếm Nhưng chỉ vì tinh luyện Phải chờ bốn mươi chín tiếng đồng hồ Cho nên Gã rảnh rỗi Mới đi tham gia sự kiện lôi châu Này bao nhiêu tiền Đường hoa bay theo sát pha lang Ta không bán mà Sát pha lang gắp một sợi mì bỏ vào miệng Vù một tiếng Đường hoa lại ngồi xuống bên cạnh ghế. Bao nhiêu? Là bao nhiêu tiền? Ta không bán. ngươi đừng có đi theo ta nữa. Còn mẹ nhà ngươi chứ. Màn đêm buông xuống. Một người che mặt. Gõ đánh tóc một cái vào một đứa bé. Té xỉu. Đang định kéo nó về nhà. Thì đường hoa vù một cái xuất hiện ở bên cạnh. Quầy quầy. Làng. Bao nhiêu đấy? Tính tiền. Ta không bán. Người che mặt dọa, bị dọa giật mình, lỡ tay bóp chết đứa bé thành một luồng ánh sáng. Loạn ảnh hàng ma kiếm, sau khi tỏa ra luồng sáng chói lọi, thì bóng đen vù một cái xuất hiện. Một bóng đen lại hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Này, ta đã nói là ta không bán, ngươi, ngươi đừng tưởng ta không dám giết, ngươi. Nhân kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Lần đầu tiên sát pha lang giết người mà cảm thấy trong lòng áy náy. Một giờ đồng hồ sau, sát phá lang lúc này đang ẩn nấp, phân tích lượng máu của một con đầu mục, bị người ta vây đánh, định chuẩn bị cướp bốt, thì một cái đầu tóc bù xù xuất hiện. ấy lang ta, chốt đơn đi, bao nhiêu tiền? Sát phá lang giật mình, người rôn rẩy, vội vàng chụp lấy phi kiếm. Người vẫn còn đi theo ta nữa, ta, ta lại giết người đó. Bao nhiêu? Ông nội giả tử à Con thua ông rồi Ông cứ dai như là con rắn đất vậy Trời đã sáng Sát pha lang đi đến quán mì Mà thường ăn mỗi sáng Đã nhìn thấy đường hoa ngơ ngác ngồi bên cạnh Định quay người bỏ đi Không biết tại sao đường hoa lúc nào cũng chuẩn xác Tìm được mình như vậy Thế nhưng ăn thì vẫn phải ăn Sát pha lang loanh quanh vài vòng Xoẹt một cái đi vào trong một tòa tử lâu Tốc độ rất nhanh Ông chủ ta cần một gian riêng tư sắt pha lang rút ra một tờ ngân phiếu đồng thời có vẻ không yên tâm này không có ai có thể đi vào không gian riêng tư phải không Ê, vậy khách quan có cần người bưng đồ ăn không có vậy thì ngoại trừ người bưng đồ ăn thì sao Ê, thì không ai khác có thể vào được sắt pha lang chọn đồ ăn xong Rốt cục mới thở phào một hơi bà cố nội một đêm nay bị tên Tiểu tử ra tử kia nó đeo bám, mệt đến nỗi còn quá tội bị người ta truy sát chăm dặm. Đồ ăn rất nhanh được bưng đến, sát pha lang thấy tiểu nhị không có ý định quay đi, thì thuận tay lấy một tờ ngân phiếu thả lên bàn. Tiền bỏ! Bà. <cười> Bao nhiêu tiền? Sát pha lang bị âm thanh này dọa cho, ngã lăn ra bàn. Một tên tiểu nhị đang đứng đó. Lại chính là tên gia tử Dùng đôi mắt ngơ ngác Gia tử à Ngươi là anh của ta Ngươi là anh ruột của ta được không Đừng ở mà bám tèo nữa Tốt sâu gì cũng để cho ta ăn một bữa sáng thanh thản có được không Hay là ta mời ngươi Ngươi muốn chọn món thế nào cũng được Quả thực là biểu tình của sát pha lang Bây giờ cứ như là bị đòi nợ Đường hoa chẳng nói gì ngồi xuống Tay cầm cái đùi gà Vừa ăn vừa nhìn sát pha lang Đừng có nhìn như vậy Sát phá lang thật khó chịu Hắn đã hiểu rồi Có giết thằng này cũng vô dụng Thằng này nhất quyết bám theo để giày vò mình Bao nhiêu tiền Đường hoa uống rượu Nghỉ xong một chút lại hỏi Là, là, là hai ngàn Có đủ thì bán Không có thì thôi, không thiếu một đồng Sát phá lang rốt cục Đã phải tung ra cái giá Đường hoa uống rượu rồi nói Ê, Nhân phẩm của Huy Hoàng Người có thể giảm giá bao nhiêu Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, hóa ra thằng này vẫn còn tỉnh lắm, nhưng cũng không phải là người nói khoác. Lại còn dùng cả nhân phẩm của Huy Hoàng để ép giá mình. Tám phần, sắp pha lang nghiến răng. Thằng nhãi con nhà ngươi, để xem ngươi có thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Được rồi, thế ngày hôm qua ngươi giết ta một lần. Đường hoa ăn ăn chân gà. Giết khách đang mua bán với ngươi. Tính cả những cái đó thì trừ được bao nhiêu tiền. Sát pha lang thở dài một hơi. Thôi đi, ngươi nói thẳng ra xem. Ngươi có bao nhiêu tiền? Ba <cười> trăm kim nguyên bảo. Đường hoa cười cười đều là tiền đi mượn. Đó. Cái gì? Ba trăm mà đòi mua tiên kiếm tứ dài Sát pha lang không thể tin nổi. Trên đời này lại có cái thằng vô sỉ như tên gia tự Thanh... Tiên kiếm này chính là tiên kiếm có thuộc tính cực kỳ hiếm, uy lực có thể sánh ngang với tiên kiếm phổ thông thất giai. Đường Hoa có chút đau khổ, Ây, chỗ nào ta mượn được đều đã mượn cả rồi, ta nói thật đó. Người ra ngoài nhìn thử xem, bốn người còn lại của Thục Sơn ta bị ta vay hết tiền, đang ngồi ăn xin ở ngoài kia kia. Người ta bảo rồi, làm người không thể nào mà nói không nói đạo lý nghĩa được nghe chưa. Hay, giá tử nhà ngươi thì đạo nghĩa cái chó gì Sắt phá lang ta là tiểu nhân sao 300 kim Cộng với 200 kim ghi nợ Trong vòng 5 phút Phải trả hết nợ Nếu không hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ trang bị pháp bảo phi kiếm của ngươi Không phải ngươi muốn nói đạo nghĩa sao Ta coi xem ngươi có dám vì Huy Hoàng mà hy sinh một lần không Này Ê Lang ta Anh định chơi chết đây, em à Ngươi không giả bả. Còn mẹ nó chứ Được Bố chơi Đường Hoa nhận lấy tờ biên nhận, vừa viết vừa hỏi. Này, chi phí thủ tục lần này là do ngươi chi chứ? Được, ta chi. Sát pha lang nhìn đường Hoa đang ăn, đột nhiên cảm thấy mình thật là nhỏ nhen. Có lẽ người này sau này sẽ không còn xuất hiện trên bảng cao thủ nữa. Trong nhất thời, gã cảm giác mình thật quá đáng. Gã muốn rút lại lời nói. Này, có cần ta đưa cho mượn 200 kim nguyên bảo trước không? Ta không cần. Đường Hoa quay đầu, ấu trổ Ơi, giống hệt như vừa rồi, gói thêm cho ta ba suất. Ông chủ đưa ánh mắt, dò hỏi sát pha lang, dù sao thì đây là không gian riêng. Có người là chủ rõ ràng, sát pha lang gật đầu. Được rồi, gói ba phần cho anh đi, thanh toán cho ta. Này ông chủ, thêm ba vò nữ nhi hồng nhá. Sát pha lang vẫn gật gật đầu. Đường hoa gói ghém xong, thì đập một tờ ngân phiếu, 200 kim, bye bye lập tức liền quay vút chạy đi, một lúc sau gần như toàn bộ người chơi của Lôi Châu đều nghe thấy tiếng gầm thét. Đông Phương gia tử, con mẹ nó, tao muốn giết người, tao muốn giết người. Chương 73: Kỹ môn độn giáp. Tinh tình báo cáo vị trí cụ thể của sát pha lang. Quỷ cốc thần toán của tinh tinh và thái công chiêm bạc của thư sinh tuy là phương thức khác nhau nhưng lại hiệu quả giống nhau. Quỷ cốc thì chủ yếu là tính người tính vật. Thái công thì là quan sát tinh tượng báo trước tương lai. Tuy sát pha lang có một cây ma kiếm hộ thân nhưng phẩm cấp thì thấp mà trong tay của tinh tinh lại có la bàn của tiên gia cho nên muốn tra ra vị trí của sát pha lang không phải là việc nhỏ. Ơi à kêu chạy trốn thì có vẻ là không đúng lắm. Tôn Minh nhìn đường hoa đang cầm thanh tiên kiếm nhiếp thiên. Ơ sao vậy? Ê, ta cảm thấy ta càng ngày càng đê tiện đó. Không đâu. Mặc Thanh cũng nó gật gật đầu. Đúng vậy đó. Không đâu. Là ngươi đang giúp bạn bè mà. Với thanh tiên kiếm này chắc chắn là là sát pha lan cung cướp của người ta đó. Ý ta không phải nói đến cái đó. Đường hoa đau khổ là bởi vì lúc Ta vừa cầm vào thanh kiếm này Tức khắc đã nghĩ đến việc Nếu như bán trả lại cho sắp phát lang Thì có thể bán được bao nhiêu tiền Mà cái ý định đó lại đang bùng lên nữa Tất cả mọi người than thở Này lại có ý tưởng như thế sao ờ, Quả nhiên người đúng là đê tiện thật Lần mua bán này chắc chắn là không lỗ Ta mà đưa cho Huy Hoàng Thì Huy Hoàng không trả thù lao Hắn sẽ rất khó xử Đã đưa tiền cho ta Lại nợ ta một cái ân tình lớn bằng trời. Cho dù là hắn không cần. Ta đưa thành tiền kiếm này đi bán. Chắc chắn cũng phải thu lại gấp đôi. Đường Hoa lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Thi Thi. Trả cô 800 kim này. Phần phá toái và thiếu ra. Thì ta cứ tạm nợ vậy. Không vấn đề gì. Thiếu tiền cứ gọi ta. Thi Thi cầm lấy phiếu rồi nói. Nếu như có hứng thú về việc truy xét người ta. Hoặc là đi làm ở công ty của ta Nhất định ta sẽ dành cho ngươi một vị trí Phá toái với thiếu già vẫy tay Vậy ta đi đi Ta cũng Ê khoan đã Đường hoa tốm lấy tinh tinh Cô đừng đi Cô nàng tiểu thư này Coi như là radar định vị toàn cầu Sao vậy Chẳng lẽ các ngươi còn sợ Là không đánh lại sát pha lang sao Vừa lừa người ta một phen Bây giờ lại tính đến cái chuyện thịt người ta ta cũng đê tiện thật đấy nhưng mà ta đâu có mức đê tiện đến thế tình tình suýt chút nữa hộc máu này vậy ngươi nói ta là đê tiện sao đường hoa cười cười không hôm nay không thể ở phía bắc của ngoại ô này nữa chúng ta quay về chủ thành Ê ấy ơi cũng được đó tôn minh cười cười bởi vì lần này ngươi ức hiếp người ta quá lắm không sao đâu ta hiểu hắn mà mười ngày nửa tháng nữa là hắn quên nữa mà đường hoa cười cười Nói thật ra Ta cũng rất thích cái ưu điểm này của hắn Không bao giờ để bụng <cười> Đi Lại một đêm yên lặng trôi qua Tinh tinh ngồi nghịch cái la bàn Trách nhiệm duy nhất của nàng Là phải luôn luôn báo cáo vị trí của sát pha lang Theo như lời của nàng báo cáo Thì hôm nay sát pha lang điên điên cả buổi đâm đầu vào bầy quái Đánh từ ngoài ô phía tây đến ngoài ô phía nam Lại từ ngoài ô phía nam Đánh thẳng vào chủ thành Có vẻ như suốt cả một buổi Việc hắn làm chỉ là đánh, đánh Sáng sớm ngày thứ bảy Mọi người đều cảm giác bầu không khí đã thay đổi Đầu tiên là phủ thái thú đã được bày ra kết giới Hàng trăm tòa tháp ánh sáng màu tím trôi nổi Tiếp theo là lúc chính ngọ đột nhiên Lại có nhật thực Người chơi không hề phòng bị Đã bị lũ quai đánh lén Điều khác thường cuối cùng chính là mặt trời chưa lặn Thì tất cả NPC Đều đã đóng cửa then cài Song song với đó Ở bên ngoài tường của phủ thái thú Cũng có dán bố cáo Bố cáo nói rằng hôm nay sẽ có đại địch xông đến Kẻ địch phân ở bốn lộ Từ ngoại thành phía đông tây nam bắc Sẽ tấn công vào chủ thành Kẻ cầm đầu ở phía đông là Cùng Kỳ Dẫn theo ác thú Ở phía nam là Trúc Yêu Vô Sơn Dẫn theo trai xinh gái đẹp Ở phía tây là sứ giả thổ diệu Dẫn theo quân đoàn máy móc Còn ở phía Bắc là Hỏa Quỷ Vương Tên này dẫn theo bảy âm binh lệ quỷ Theo tư liệu đã được thông báo thì có thể thấy ở phía Bắc là khó đối phó nhất Bởi vì tên Hỏa Quỷ Vương kia có thể dựa vào Hỏa Linh Châu Mà phân chia lãnh thổ đối kháng với Diêm Vương cũng không hề rơi vào hạ phong Còn phía yếu nhất chính là phía Nam Chỉ cần đừng để ngộ thương thì mấy cái que trúc kia vẫn khá dễ đối phó Người chơi bình thường có thể chơi ngon lành với chúng Song Sư chấn thủ ở phía đông Nhất Kiếm ở phía tây Tam Thương ở phía nam Duy nhất chỉ có phía bắc là nơi tập tụ của đám tán nhân Lúc Huy Hoàng còn ở đó Thì tổ chức quay lại một khu Nhưng bây giờ Huy Hoàng đã quay về môn phái Thì khu vực này trống rỗng Khổ nỗi chỗ này chính là nơi mà kẻ địch có thực lực mạnh nhất Một khi kẻ địch đột nhập được vào chủ thành Nếu như công kích thẳng đến phủ thái thú Thì còn may, chứ vạn nhất đi đường vòng, cứu viện cho một hướng nào đó, thì thật sự người chơi chỉ có nước chờ bị đồ sát. Vì vậy, dưới sự khơi mào của nhất kiếm cầu bại, ba bang hội bắt đầu triển khai hội nghị. Mục đích của hội nghị rất đơn giản, đó là phân chia quân đi thủ thành phía Bắc. Hội nghị diễn ra từ trưa cho đến khi trời tối mà chẳng có kết quả. Theo như Đặc San đưa tin, thì thủ lĩnh ba bang hội này đùn đẩy trách nhiệm qua loa, không có ai dám nhận phái ra hai mươi phần trăm chiến lực đi đến phía bắc cả trông chờ vào một tập thể đi trả tiền ăn cho mọi người ý tưởng này thật là ngây thơ quá đi ai cũng hiểu rằng chỉ có một phần ba khả năng hỏa quỷ vương sẽ tấn công địa bàn của mình ây à sao chủ thành này đông như thế đường hoa vừa nhìn một cái thì mới gật đầu đúng là núi người cái này cam đoan mình mà ra tay Hết một ống pháp lực là điểm công đức của mình sẽ đột phá một vạn Ây ơ, cái này, cái này thì là thế nào đây, sao lại đông người về đây vậy Không xong rồi Mặc tinh cũng không giống như người ta Lúc nào cũng chỉ rình mò giết quái Ây, đông người như thế này thì đúng là không xong rồi Nhỡ đầu trong lúc đánh nhau Bọn mình tung ra chiêu liệt quần công Thì chẳng phải là chết nguyên cả đám Đường Hoa cũng than thở Hay là bọn mình không ở đây nữa Đến khu ngoại ô phía Bắc Chỉ cần nhân nhượng hòa quỷ vương một chút Ta Có thể giết một chút tiểu binh tiểu tướng của hắn Chắc là hắn cũng không để ý đâu Thì cũng chỉ có cách đó Tinh Tinh vừa giơ tay tỏ vẻ phản đối Việc mình sẽ đi gặp quỷ Thì bị mặc tinh túm ngay Ngày hôm nay sống hay chết Thì phải xem ở tài bói toán của Tinh Tinh Có thể tìm được vị trí của hỏa quỷ vương hay không? Ngày còn chưa tàn, vùng ngoại ô phía Bắc đã chìm trong sương mù, âm khí nặng nề. Quét mắt nhìn qua, chỉ có rúm rúm từng nhóm hai ba người chơi, cả thầy chắc chưa đầy một trăm người. Hôm nay ta sẽ thuất xuất thủ một chút, các người lấy mấy tảng đá giúp ta bày trận. Tình tình mò ra một cuốn sách cũ kỹ, hai trăm bước về phía Nam, đặt ba tảng đá thành hình chữ phẩm. À, đây là trận gì vậy mỹ nữ Tình tình mát cười nói kỷ môn độ giáp Một chút nữa ta sẽ chỉ cho các ngươi một pháp môn Chỉ cần ở trong trận Sử dụng pháp môn này thì sẽ vô cùng hiệu quả Tác dụng gì vậy Để ta xem sách đã Âm dương Thuận nghịch diệu nan cùng Nhị trí hoàn dương Nhất cửu cung Nhược năng liễu đạt Âm dương lý Thiên địa đồ tại nhất trưởng trung Khiên viên hoàng đế chiến si viu Trục lộc kinh thiên Khổ vị hưu Dẫu mộng Thiên thần Thụ phủ quyết Đăng đàn trí tế Khẩn kiền tu Long thần phụ đồ xuất hạt thủy Thải phượng hàm thư Bích văn lý Đường hoa nghiêng đầu thì thầm với tôn minh Ây à thấy chưa Đi đâu cũng rất khó đó Rất vất vả đó Cuộc sống bây giờ khổ ghê đó Nửa tiếng đồng hồ sau Tinh Tinh đọc hết hai mươi trang Đến đoạn quan trọng Đứng trong trận độ giáp Nín hơi hít một hơi Phương Đông Thổi vào lòng bàn tay Tay phải kết thành kiếm chỉ Viết chữ vào lòng bàn tay trái Sau một hồi đọc Làm cho tôn minh ngu hết cả người Ê, à, Tóm lại chỉ cần đứng trong trận là được Vậy thì đánh được thì cứ đánh Không đánh được thì chạy phải không Nhưng Tinh Tinh lấy ra một cái nến Lửa tắt là trận tàn đó Lúc đó thì vô dụng đó Ây ạ cái này Cái này giống như là mê tín dị đoan vậy Các nhà khoa học cũng nói đó Kỳ môn độn giáp là học vấn vũ trụ vĩ mô Có khái niệm cả thời gian và không gian Đây là một môn học vấn cực kỳ cao thâm Cứ tin nó là thật đi Trường 74 18 tầng địa ngục Mặt trời lặn Âm khí trong màn xương Lại càng thêm làng bảng đáng sợ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, số lửa ma chơi vùng ngoại ô bắt đầu tăng lên, kèm theo cả những tiếng ma quỷ gào thét. Không bao lâu sau, đại quân âm binh đã xuất hiện, xẹt qua đỉnh đầu bọn đường hoa. Cái đám trong suốt chính là oan hồn, đám tay cầm vũ khí là âm binh, còn có cả lính đặc trùng như là ma gia, ma thần vòng tinh tinh vừa run rẩy ôm chặt lấy tay của mạc tinh này trong sách nói con đào màu đỏ thẫm là lệ quỷ rất hung mãnh oan hồn mà trên đỉnh đầu có khí màu xanh là quỷ có oán khí chỉ cần nỗi oan của bọn chúng chưa được giải thì hồn phách của chúng bất diệt cũng tức là chúng ta không giết nổi mạc tinh nói mấy con quỷ này giống như là phim hoạt hình đó rất đáng yêu này làm sao cô lại sợ như vậy chứ Ê. Bọn chúng là quỷ đó Nhưng mà trên đời này làm gì có quỷ Hay đúng là trên đời không quỷ Nhưng đây là trong trò chơi Mạc Tinh nói Các người cũng biết đây là trò chơi Vậy thì còn sợ chúng làm gì Nhưng, nhưng mà chúng là quỷ Trong khi hai cô gái Đang nói một cuộc nói chuyện Chẳng đâu vào đâu Thì một đội âm binh có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó. Dưới sự dẫn dắt của một con lệ quỷ mặc đồ đỏ, lao thẳng tới chỗ bốn người đang đứng. Bốn người lập tức dừng nói chuyện, mặt quay về hướng đông, hít hơi, sau đó viết một chữ vào lòng bàn tay, rồi chạy đi. Này, có đi theo bọn ta không? Tình tình kinh hãi hỏi, ý ơ không biết được. Tôn Minh đã mở ra kim căng bất hoại đáp. Trong quy củ đã nói rất rõ, trong vòng trăm bước không được phép quay đầu. Mặc tinh nói, Ê, tôi cảm thấy chiếc cổ hơi lạnh. Không nhìn thấy ta, chúng không nhìn thấy ta đâu. Tinh tinh bắt đầu dì dầm. Đường hoa đột nhiên nói, Uầy, Các người viết chữ gì vậy? Tẩu. Ba người kia đồng thanh đáp, nói thừa, xem tình hình trước mắt mà định thịt quái lạc đàn, thì đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Một giọt mồ hôi từ trên trán của đường hoa chảy xuống, Mặc tinh lúc này mới hỏi, Người viết chữ gì vậy? Đường hoa mếu máu. Độn nó. Các người thật là độc ác. Các người bỏ ta một mình lại đấy. Lúc này vù một tiếng. Đường hoa than một hơi quay đầu lại. Không thấy có quỷ hồn nào đi theo mình. Bây giờ phải trở về bên cây nến. Viết lại chữ. Sau đó phải chạy một trăm bước nữa mới có thể bỏ trốn. Một trận tiếng cổng chiêng vang lên. Đường hoa lúc này giật thót mình. ngẩng đầu. Còn mẹ nói chứ cái, cái, cái gì vậy Cái gì mà, mà, mà đánh, trống, đánh trống giữa đêm vậy Mẹ nói chứ Một đội âm binh cầm cờ xí mở đường Ở giữa là một cỗ kiệu 16 người khiêng Ở trên kiệu có một con quỷ béo khổng lồ Con quỷ này toàn thân lập lòe ánh lửa Đang vừa ngoáy mũi Vừa ngáy khò khò Nhìn cái kiểu diện mạo này phòng chừng Đây chính là con bốt Hỏa quỷ vương dừng lại. Hỏa Quỳ Vương đột nhiên mở mắt, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, chỉ nhìn dưới một vòng, sau đó phất tay. Đây, kỳ lạ, là... ta ngửi tới mồi của người sống. Còn mẹ nữa chứ? Ayah, lạy Chúa phù hộ, lạy Chúa phù hộ. Đường Hoa quẹt mồ hôi lạnh. Chữ độn này quả nhiên là có công hiệu. Hỏa quỷ vương đi rồi, vùng ngoại ô phía Bắc chỉ còn lại một ít cô hồn giã quỷ. Đường hoa thế vậy thì không vội đi. Tay trái xét, tay phải hỏa. Đánh bắt đầu kiếm điểm công hiến. Tùy hắn vẫn không dám rời khỏi trận độn giáp. Hắn đánh đến quên cả đất trời. Còn cái việc thủ thành giấm chó gì hắn không quan tâm. Chẳng phải là hỏa quỷ vương biến thái, cũng chẳng phải là âm binh lệ quỷ lợi hại. Mà là oan hồn có khí xanh ở trên đầu Có một kỹ năng vô cùng hung ác Chúng có thể nhập vào xác của người chơi đã chết Sau đó không những có thể thao túng được thân thể đó Mà còn có thể sử dụng được Một phần kỹ năng của người chơi này Rất nhanh Hỏa Quỷ Vương Đã chia binh làm hai đường Một đường lợi dụng những kẻ bị oan hồn nhập thân Tiến vào ba vùng ngoại thành khác Ở hướng đông nam tây Còn một vùng khác thì bắt đầu tấn công thẳng vào phủ Thái thú. Phần những người chơi ở trong chủ thành đã sớm bị giết đến tán loạn, chạy trốn về hướng ba vùng ngoại ô. Hỏa Quỷ Vương quả thực là kẻ có thực lực hung mạnh nhất trong bốn cánh quân, đặc biệt là có một viên Hỏa Châu, vung tay một cái có thể phá vỡ được một tòa tháp ánh tím. Có ba tầng kết giới phòng ngự. Mà bản thân lão cũng có diệu pháp vô cùng. Nào là âm nôi, nào là minh hỏa. Những pháp thuật của lệ quỷ bình thường ở trong tay của lão cũng rất khác biệt. Lão cũng có một pháp thuật cấp bậc tiên gia, gọi là hỏa sơn địa ngục. Ở trong đạo gia thì hỏa sơn địa ngục là tầng địa ngục thứ 16. Tầng này trải rất rộng, bao gồm nào là trộm của công làm của tư, đút lót nhận hối lộ trộm gà trộm chó, cướp bóc tiền tài phóng hỏa, chết đi thì đều bị giáng vào hỏa sơn địa ngục, bị ném vào trong núi lửa để thiêu đốt, nhưng không cho chết. Ngoài ra còn có hòa thượng đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị ném xuống tầng thứ 16. Ở trong phạm vi bao phủ của pháp thuật này, nếu như người không có quan hệ với những hành vi trên, thì người có thể đứng sừng sững không ngã. Nhưng nếu như một khi người đã từng làm một trong những hành vi này, Thì tức khắc sẽ bị định thân Sau đó sẽ bị bầy quỷ xé thành vạn mảnh Nếu như tầng này Còn có rất nhiều người thì có thể tránh Còn một tầng khiến mọi người không thể trốn nổi Đó là tầng địa ngục thứ 9 Tầng địa ngục thứ 9 Du hoa địa ngục Những tội như cưỡng dâm Ăn trộm ăn cướp khinh thiện hiếp yếu ỉ võ hiếp người, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản hoặc là thê thất của người khác cũng bị liệt vào đây. Mà ai chơi trò này mà chưa từng pk, ai chơi trò này mà chưa từng cướp bóc, này người có cướp hay không? vậy thì người cướp quái thì sao cũng tính là cướp. Giờ tý vừa đến, bay quỷ lại càng thêm hung hãn, thủ thành rất nhanh đã bị biến thành quỷ bầy quỷ vô cùng ngạo ngược người chơi kẻ thì chết kẻ thì trốn không có tổ chức hữu hiệu để cùng nhau tấn công cùng nhau rút lui không bị giết cho tan tành mới là điều lạ nhất kiếm song sư tuy chống đỡ vất vả nhưng ở trong bang hội vẫn có rất nhiều kỳ nhân cho dù lũ oan hồn có hóa thân trà trộn vào quấy rối thì vẫn có thể phòng ngự được chỉ độc bên phe tam thương chống đỡ sứ giả thổ rượu đã rất vất vả phần lớn là nhờ vào lấy cứng chọi cứng vốn đã miệng cưỡng lắm rồi bây giờ lại thêm cả oan hồn đến quấy rối lại khuyết thiếu người lãnh đạo cho nên trước sau giáp công phần lớn bang chúng đều chết trận chỉ có phong vân nộ dẫn theo mấy chục cao thủ chống cự ở một khu nhỏ có thể nói là phía tây và phía bắc đến bây giờ đã coi như thất thủ phủ thái thú bị hai tên đại bốt lên thủ tấn công Những tòa tháp tỏa ra ánh sáng màu tím Bắt đầu từ từ sụp đổ Những luồng sét màu tím bắn ra Càng lúc càng thưa thớt Cho đến lúc canh ba Phủ thái thú phải tuyên bố thất thủ Sứ giả thổ rượu Đi ra ngoài ô phía tây để nghỉ ngơi chỉnh đốn Còn hỏa quỷ vương thì hướng về ngoài ô phía bắc Đóng quân Tất cả người chơi ở lôi châu Đều bị tụt một cấp Ở bên này đường hoa đang do dự Hắn đã biết tình huống của lôi Châu. Bây giờ hắn xem nên tẩu Hay nên đội Nếu như chọn tẩu Thì biết đâu lại bất cẩn như tôn minh Chạy thẳng đến bên cạnh cùng kỳ Còn chưa biết làm sao quay về Thì bị nó một miếng ăn luôn Rằng lại Hỏa quỷ vương vừa chiến thắng Đang dẫn quân về lúc bay qua trên đầu của đường hoa thì dừng lại nói chỗ này chắc chắn phải có người đó ta chắc chắn như vậy một đội lính tuần tra lập tức bay qua tìm vòng vòng rồi về báo cáo không có này đúng là không có mà ông nội ơi đi đi đi đi đừng có đứng đây đây làm gì có ai đâu ta tàng hình mà đường hoa run cầy sấy Đứng ngay gần hòa quỷ vương, hắn không hề có lấy một chút ý định nào để chọn solo với con bốt. Không biết hòa của quỷ vương đã dùng thủ đoạn gì. Lật tay một cái, đường hoa bị ánh lửa chiếu vào người. Ê, ê, hôm nay thời tiết đẹp thật đó. <cười> đường hoa vừa nhìn thấy bảy quỷ nhào tới thì lật tay. Lôi hỏa âm ầm giáng xuống, cho dù chết thì ta cũng phải kiếm một chút điểm nữa. Có tiền thể, Bát Phương Quy Nguyên bổ sung pháp lực lại thêm tiên lôi thiện phá tà, ở trong phạm vi một mẫu hai ở xung quanh đường hoa, tiểu quỷ thì chết, lệ quỷ thì bỏ chạy, oan hồn không thể chết cũng bị mất cả tinh nguyên. Hỏa quỷ vương nhìn thấy vẻ gai góc, cho nên trên thân bừng lên khí đen, một chiêu Hỏa Sơn địa ngục phóng ra. Không ngờ đường hoa cũng rất cứng đầu, hỏa sơn địa ngục lại không có hiệu quả. Đến lượt du hoa địa ngục, lần này hỏa quỷ vương lại giật mình, ngay cả pháp thuật này cũng không có hiệu quả. Thôi thì bạt thiệt địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, chưng lưng địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, ngư khanh địa ngục, áp thạch địa ngục, thông cữu địa ngục, huyết trì địa ngục, trách hình địa ngục, thạch ma địa ngục, đao cứ địa ngục Có bao nhiêu cây địa ngục, đánh hết cả ra đi, đánh mẹ nó luôn đi. Đánh một vòng xong, hỏa quỷ vương chảy một giọt mồ hôi. Chỉ thấy giữa 18 tầng địa ngục hỏa, đường hoa mặc dù đã cạn pháp lực, nhưng vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực. Thánh nhân, chỉ có thể giải thích là thánh nhân. Còn mẹ nó chứ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, tên này thật là ly mà.